遠い遠い遠い遠い遠い遠い遠い遠 qua trên vai g i ó ngắn giòn dài rồi làm tốc dối có dạy thân tôi tôi thương em nên đâu dám ngộ tình để hạt ngứa em ngọc nga thân em ý xưa đưa em qua phố ước dòng cuộc tình trống vang giờ là h ữ k h ô n em xưa hay quên nên đã theo chồng bỏ lại cúi phố một trang lông n g ô n ừ n g giọt từng giọt mưa rơi tới tê hồ làng giọt lề buồn nhỏ xuống xưa mưa giới ta nhớ em nhiều một thời ta yêu một thời ta yêu hôm nay mưa không thay áo cho người để tình hâm h i còn bị trên môi qua phố ước dòng cuộc tình trống vang i ờ là h ư khớp em xưa hay quên nên đã theo chồng bỏ lại c u ố i phố một trang lông ngông ừ n g giọt t ừ n g giọt mưa rơi tới tê hồ làm giọt lề buồn nhỏ xuống thiên đường c l「ひるまえ」「ひるまえ」「ひ trên môi khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều 一っともっともっともっともっとも i ともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっも 翌日 h あ ề u một thời ta.